Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thay cho em và cho cả cái thai em đang mang trong bụng nữa Giọng của Mỹ là lẫn giữa đau đớn và thù hận Vậy khi mẹ con cô giết chết tôi Thì đứa con trong bụng tôi nó cũng đầu có thoát Cô có biết lúc ấy tôi cũng van xin bà ta như vậy Thậm chí còn thống tiết hơn nữa kia Vậy mà bà ta có đoái hoài tới đâu Vẫn ra lệnh cho đám kia dìm tôi xuống nước Khiến tôi chết mang theo Cả cái thai 5 tháng tuổi Có thê thảm khốc Satri nhìn mẹ Cô phải vậy không mẹ Bà khám số khóc nức nở Cái ác đã khiến mẹ phải làm như vậy Mẹ đã biết lỗi của mình rồi Bà chỉ xin Rồi bà quay sang cái sang bên cạnh Tôi đã gây ra tội ác Thì phải trả Chỉ xin cô để con tôi yên Để nó sanh con và nuôi đứa nhỏ. Một chàng cười vang lên. Bà con hãy nghe người ác nói chuyện nhân đức này. Theo bà con thì con nên làm theo lời của bà ta không? Nhưng tiếng vang lên. Không, đừng nghe lời bà ta. Tuy nhiên giọng của Mỹ lại lại vang lên. Tùy ai cũng có thể đồng tình với tôi về việc báo thù này. Nhưng tôi không muốn làm lại tội ác. Mà kẻ thù của tôi đã gây ra có nghĩa là tôi không giết người phụ nữ đang mang thai này mà chỉ chừng chỉ người đàn bà tán tận lức tâm mà thu lời vừa giất thì bóng thân thể đang treo lơ lửng của bà khám số bị rơi xuống nước cùng lúc với 5-6 thân thể nữa ở các cành cây gần đó giọng của Mỹ Lệ trầm xuống bà ta đã chết cùng với bọn sau đen Những kẻ không đáng sống trên đời này Samshri thét lên một tiếng Rồi ngất Trong lúc thân thể vẫn còn treo lơ lửng như vậy Giọng nói rất nhẹ của Mỹ lại Mọi việc hẳn như xong rồi chú Tư Vậy phiền chú Giúp cho con Việc đưa cô ta về nhà dùm Ông giả tư hơi lưỡng lợ Nhưng sao cô lại để cô ta sống Đây là đứa ích kỷ lòng giả độc ác Không thua gì mẹ cô ta đâu Vì lệ thở dài Đủ rồi chú Tư Và lại cô ta còn có đứa con của Thạch An trong bụng Mà con thì không muốn Thạch An không có người nói dõi Nhưng không sao đâu Con đã tiên liệu mọi việc rồi Cô ta sẽ chỉ làm mỗi nhiệm vụ là sinh con mà thôi Còn những điều khác thì hãy để số phận tính Ông giả tư muốn nói gì thêm Nhưng cái chiếu của Mỹ Lệ đã tan biến nhanh thành bụi theo gió. Ông già tư chỉ còn biết thở dài rồi từ từ đỡ thân thể của Sam Seri xuống. Ông chép miệng. Lòng giả con người lương thiện thì giấu có thành hồn ma họ cũng đâu thể độc ác. Táng tận lương tâm như bọn ác nhân thật sự. Thay mặt những người còn sống trên thế gian, Chú có lời cảm ơn cháu Mỹ Lệ. Ông vợ đưa Sanzuri đặt lên xuống vừa quay lại nhìn thân thể người Trong đó có bà Khám xô nổi lành bệnh trên mặt nước Vợ nói với họ Các người ấy, trôi trên nước đi Để trải qua đúng như những gì của Mỹ Lệ chịu đựng Rồi đợi tôi đi Nam Vang về Sẽ tìm chỗ định cư cho Bốn tháng sau Sanzuri sinh đứa con đầu lòng Nó là một đứa con trai giống thành An như đúc Và còn là hơn nữa Nó lại có phần giống Mỹ Lệ, chứ không có chút nào giống Samtari. Chính Thạch An đứng ngần ngơ rất lâu, nhìn đứa trẻ và sau cùng anh làm bậm. Đúng như lời Mỹ Lệ nói trong giấc mơ rồi. Trong chiềm bào, đã ba đêm điện Thạch An được cái vong của Mỹ Lệ vẻ báo là đứa trẻ. Do Samtari sinh ra, chính là giọt máu của Thạch An với cô mà cô đã mang xuống âm cảnh. Này cho nó trở về thay đứa con của Sanzuri trong bụng. Mi Lệ có hỏi rằng Thạch An có đồng ý như vậy không? Lúc ấy Thạch An lặng thinh. Và cả hai đứa đều là giọt máu của anh. Vậy làm sao Thạch An có thể nhẫn tâm để đứa này bỏ đứa kia? Bất giác Thạch An thở dài nói một mình. Đành phải vậy thôi. Sanzuri bất chợt nói. Đứa con này là của anh và chị Mi Lệ anh hay nhận lấy. Nói vừa xong thì bất chợt Sansri bước xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài cửa, mặc dù mới sinh được có hai ngày. Lúc đầu Thạch An tưởng cô đi vệ sinh, nhưng sau khi chờ gần nửa xe đồng hồ vẫn không thấy Sansri trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net